Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1261 tân cư, các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, không cần, ngươi cứ lưu lại đi lâm hiên lắc đầu nói khiến lục doanh. Nhi bất ngờ giật mình, cái gì lại nói sau khi thi ma thôn phể một số lượng khá lớn nguyên anh tu sĩ. Thì sắp tiến giai cảnh giới trung kỳ, còn xuyên sơn giáp tuy là hậu kỳ, nhưng ngây ngây ngốc ngốc. Thực lực hiện tại của Lâm Hiên có thể sánh, với ly hợp sơ kỳ tu tiên giả, mà nguyệt nhi vượt xa cảnh giới nguyên. Anh hậu kỳ, hai người liên thủ đắt là quần anh tụ hội, hiện xuyên sơn. Giáp cùng thi ma đối với Lâm Hiên không còn mấy tác dụng chi bằng cứ. Đem lưu lại để tăng thực lực cho bái hiên các Tạ ơn thiếu gia, người Trên mặt lục doanh nhi tràn đầy cảm kích Nàng chỉ hận tu vi thấp kém Không thể đến giúp được thiếu gia như hắn đối xử với nàng Được rồi, ta chỉ cần mấy nha đầu các ngươi cố gắng tu luyện cho tốt Vẻ mặt lâm hiên un hóa Sau đó vươn tay ra vỗ vào tại bên hông bạch Quang lói lên rồi một hộp cấm bay vút ra Đây là lục doanh nhi cảm thấy có chút quen mắt. Nắp hộp mở ra, lâm hiên phất tay bắn ra mấy đảo hào quang vào trong. Đem hai hải nhi cao cỡ tất bay ra khiến thần tình thiếu nữ sợ hãi. Chỉ thấy âm thanh chậm rãi của hắn vang lên không cần phải sợ chúng đã bị ta hạ cấm chế không thể động đậy. Thì ra đây là nguyên anh của hai tu sĩ ngô gia xui xẻo kia thiếu gia đem bọn họ cho ta làm gì? lục doanh nhi hiếu kỳ mở miệng nếu thi ma thôn phệ thì nó có thể tiến giai nguyên anh trung kỳ đối với ngươi thêm một trợ lực ngươi tự toàn thành việc này cho tốt À, lát nữa ngươi cho người mang đến cho một ít đồ vật dùng trong động phủ dạ tiểu tì rõ đa tạ ăn thưởng của thiếu gia nếu không còn việc doanh nhi cáo từ Lục Doanh Nhi cũng là rất thông minh tụi đã nhìn ra tình cảnh hiện tại. Của Lâm Hiên, nàng vén áo thi lễ. Sau đó gió nhẹ lướt qua tại chỗ chỉ. Còn Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi. Chỉ thấy tiểu nha đầu lặng lặng đứng một bên cạnh hắn, không biết đang. Nghĩ gì mà gương mặt thanh tú đẹp đẽ ửng hồng, hai tay vân vê chéo áo. Thần tình lộ vẻ đáng yêu vô hạn lúc này sắc trời đã đỏ ối vầng thái dương đã ngã về phía tây mặt nước thủy hồ như được sát một một vầng hào quang đỏ tím trong ánh tà dương nguyệt nhi một thân bạch y tung bay trong lộng gió buổi sáng chiều lâm hiên vừa vặn quay sang thì sững sờ không hiểu là vì cảnh sắc mỹ lệ hay là thiếu nữ mỹ miều kia Cái gì tâm cơ, cái gì lòng dạ Tại thời khắc này đều biến thành một Mảng hư vô Lâm Hiên ngơ ngẩn ngắm nhìn nàng Khiến Nguyệt Nhi vừa vui Vừa thẻn, lặng lẽ cúi cầu Non sông tươi thắm Phong cảnh như vẽ, mỹ Nhân như tiên lơ lửng trên không tạo thành họa cảnh say đắm lòng Người Qua một lúc Lâm Hiên rốt cuộc tỉnh lại Thật là có chút chóng váng Hắn gãi gãi đầu một tiếng "ro" nhẹ. "Thiếu gia, sao thế?" Nguyệt Nhi vẫn nguyên vẻ thẹn thùng đưa mắt đẹp nhìn sang, "A, Nguyệt Nhi, không phải chúng ta cần mở đồng phủ sao?" "U, V, Quy, Q, mơ thiếu gia." Chỉ thấy bộ dáng Nguyệt Nhi ngoan ngoãn liễu yếu đào tơ, thật không thể tưởng tượng vừa nãy nàng chỉ giơ tay nhấc chân đắt xanh cầm được Lão hồ ly hảo thiên rượu đế. Lâm Hiên phất tay áo một cách bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí đón gió hóa. Lớn thoáng cách đã có dài đến vài trường. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng. Những ngũ sắc kiếm khí liền bay vút đến. Oanh kích vào ngọn núi hùng vĩ kia. Mở động phủ đối với Lâm Hiên sớm. Đã là quen thuộc. Chỉ gần nửa tuần trà hắn đã sơ bộ hoàn thành. Lúc này những gia cụ đã được một nhóm tu sĩ trúc cơ hậu kỳ gồm hai lão. Giả và hai thiếu nữ đưa tới nhóm này sau khi tham kiến với Lâm Hiên. Thì nhanh chóng bay vào trang trí động phủ. Lâm Hiên thầm gật đầu hài. Lòng doanh nhi của quả thật là hiểu tâm ý hắn. Thêm nửa tuần trà rốt cuộc động phủ đã hoàn chỉnh. Nhóm tu sĩ kia cũng nhanh chóng thoái lui. Lâm Hiên vỗ bên hông lấy ra một bộ trận kỳ theo thói quen bố trí xung Quanh. Có điều hiện tâm ý hắn không biết đã bị ai lấy đi mà thiếu chút. Nữa đã bố trận sai. Sau một lúc nữa rốt cuộc mọi sự đã xong. Nguyệt Nhi. Lâm Hiên đưa áng mắt yêu thương nhìn sang thiếu nữ. Âm thanh lại mang. Chút trêu chọc. Ngây ngốc ngoài này làm gì chúng ta nên vào thôi. a Thiếu nữ nhẹ gật đầu, hình như việc có thân thể lại khiến nàng thẻm thùng hơn. Sắc mặt nàng ửng hồng bất quá cũng theo lâm hiên vào. Động phủ. Hai người dùng thần thức đảo qua. Chỉ thấy các vách nhắn tinh tế có. Treo những bức thư họ và khảm những viên minh châu tỏa ra ánh sáng. Diệu dịu lại có cây sàng ngọc tiếp khách. Khuê phòng của Nguyệt Nhi. Được trang hoàng hoa lệ mà trang nhã, khắp đồng phủ được bài trí cổ, nhã mà không kém phần tiện lợi. Song một một lát sau, thần tình hai người lại trở nên vô cùng lúng, túng, đã cùng kinh qua phong ba bão táp cảm giác thân thuộc vô cùng. Nhưng thời khắc này lại cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt Nguyệt. Nhi, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng cứ đan vào nhau không biết nên đặt. Ở nơi nào Trong lòng Lâm Hiên cũng có chút khẩn trương song thấy bộ dáng tiểu nha đầu lúc túng như thế Nhìn không được cười rộ lên Hà sao thế Hiện tại nàng lại cảm thấy ta xa là sao Nói tới đây Thì hắn đột ngột tay ra Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia Trong ánh sáng Mờ ảo chỉ thấy thân hình tuyệt mỹ Của Nguyệt Nhi run nhẹ song cũng Không phản ứng gì Hai trăm năm ở cúng nhau, không biết từ bao giờ trong lòng mỗi người. Đều đã có hình bóng đối phương cảm giác lúc này thật là an bình. Lại nghĩ tới những hoài niệm xưa, lòng lâm hiên dâng lên sự kích động. nhịn không được đưa tay kéo nhẹ một cái thân hình của Nguyệt Nhi Đắc. Ngã vào trong lòng của hắn. Tiểu nha đầu vốn là không kịp phản ứng thân thể run lên dữ dội lại. Cảm giác được nơi ngực lâm Hiên thật ấm áp. Nàng khe khẽ áp má vào vào. Sát người hắn. Nguyệt Nhi. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Hiên. Ta đã nói qua. Mặc kể kiếp trước nàng là tu la vương gì đó. Mà kiếp. Này thế nào thì ta muốn mãi mãi cùng nàng ở một chỗ.